Mai Cốt dưới giếng sâu. Tác giả: Tường Trần. Dinh thự Bá Sâm đã cũ kỹ, nằm sâu bên trong những cánh rừng hoang đã bỏ dụng nhiều năm. Ngôi nhà như bị nhấn chìm trong sự mục nát. Từng mái ngói âm dương đã nhóm màu rêu phong. Những cột gỗ lim đen bóng đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Mùi của gỗ mục và rửa cũ kỹ nặng nề Quệnh đặc trong không khí Nhà chính Ba Giang vẫn còn đứng dẫn Nhưng mái ngói đã xô lệch Hai dãy nhà ngang Trơ khung gỗ xám xịt Cột kèo loan lỗ dít mọt ăn Cửa gỗ sệ xuống Trên cao Cây đa cổ thụ dương những nhánh rễ phụ buông thỏng Rượu bóng che kín nửa sân Khiến ánh sáng ban ngày Cũng trở nên âm u Anh Tài Con trai bà Sâm Bước xuống từ chiếc kiệu song lăn cũ kỹ, anh mang vẻ mệt mỏi và hốc hác sau chuyến đi dài từ tỉnh về. Bộ thề đen quý phái của anh tương phản gay gắt với quang cảnh tiêu điều trước mắt, khiến mọi người trong làng đi qua đều ngoái nhìn. Bên cạnh anh, chị phụng anh nắm tay thằng Tùng, đứa con trai nhỏ. Họ về đây không phải chỉ để thăm người mẹ ở nhà. Công việc kinh doanh buôn bán trên tỉnh đã gặp quá nhiều khó khăn. Đến mức gần như không còn gì Mảnh đất hương quả rộng lớn Của cha ông Là thứ cứu cánh cuối cùng Để anh có dốn lên tỉnh làm lại Ráng chiều cực ít bữa bán được đất Chúng ta lên lại tỉnh Gây dần lại từ đâu Chị Phụng chỉ gật đầu Từ gian nhà ngang bên trái Một bóng người chậm chạp bước ra Là một người đàn bà Mặc áo nâu sòng đã sờn Tóc xỏa rối Ánh mắt lơ đẳng Lúc nhìn người Lúc lại nhìn vào khoảng không vô định Đó là chị Đức Chị gái anh Tài Chị đứng nép sát cột nhà Tài mần mê vạt áo Miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa Anh Tài bước tới Gọi khẽ Chị hai Chị ngước lên nhìn ông Đôi mắt từng được người trong vùng khen là đẹp nhất Giờ chỉ còn lại sự vô hồn Tài, Tài về, về rồi Chị Đức khẽ đáp rồi quay lưng đi thẳng vào nhà Phụ nhìn theo giọng đầy lo lắng Chị ấy ngày càng nặng thêm hả mình? Tài thở ra một hơi nặng nề Ừ, anh cũng chẳng biết như thế nào Bao nhiêu thầy vẫn không chữa nổi cho chị ấy Cả gia đình theo lối hành lang lát gạch cũ, bước vào dân nhà chính. Bên trong tối và lạnh, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc bắt lâu năm, quệnh đặc đến khó thở. Căn phòng của bà Sâm, mẹ anh Tài, nằm ở cuối dãy nhà ngang. Căn phòng luôn đóng kính và ẩm thấp, ánh sáng yếu ớt từ ngoài hát vào qua khe cửa sổ lá sách. Bà Sâm ngồi trên ghế, thân hình bà khẳng khiêu, già dẻ nhăn nheo, hàng rõ xương cốt. Năm nay bà cũng đã gần 60 Cả gia đình ngồi xuống ghế Chị Phụng và thằng Tùng Cũng cúi đầu chào bà Thưa mẹ Gia đình con về rồi ạ Bà xăm gật đầu một cái rất nhẹ Rồi nói Cả nhà về rồi đấy hả Đi đường xa có mệt lắm không Dạ Cũng hơi hơi thôi thưa mẹ nhân tiện con cũng có chuyện Muốn thưa cùng mẹ Bà Sâm không nói gì, chỉ khẽ nhấc cầm. Anh Tài hít một hơi thật sâu, rồi nói. Việc làm ăn trên tỉnh của vợ chồng con hiện đang gặp nhiều khó khăn. còn tỉnh bán bớt một phần ruộng đất của cha ông để lại, lấy giống gây dựng, trong lúc chào tu xếp. Con, con xin phép vợ con ở lại đây một thời gian có được không mẹ? Ở thì cứ ở đi, đất đài bán chỗ nào cũng được tao chết rồi thì nhà cửa đất đai cũng để lại cho chị em mày bán sớm hay bán muộn không có quan trọng à, dạ con cảm ơn mẹ nhưng ngày sau đó dòng bà sâm bỗng trầm hãng xuống âm thanh dứt khoát nhưng tao nói cho mà nhớ bán ở đâu thì bán tuyệt đối không được đụng tới cái giếng sau giường đó Ủa mẹ, cái diễn đó có vấn đề gì? Đừng có hỏi nhiều. Đó là một bí mật của cha ông để lại. Mày chỉ cần nhớ lời tao. Đừng có động vào nó. Còn lại thì tùy ý mày. Nhưng nếu người ta hỏi tới khi mua đất, tao nói là không. Không khí trong nhà chợt trầm hẳn xuống sau lời quát của bà. Chị Phụng dội cúi đầu. Dạ, vợ chồng con xin nghe theo lời mẹ Tài vừa bước ra khỏi phòng bà Sâm Lòng vẫn còn bực dọc Vì chưa tìm được câu trả lời Từ cái giếng Thì tiếng lẹt đẹt của đôi dép Từ phía cổng chính dọng vào Đó là Hảo Người hàng xóm sắc dách nhà Tài Cũng là người bạn từ thổ bé với anh Vừa đi chợ gì Dán người chị thấp, chắc nịch Mặt mũi hiện lành Nhưng mang cái nét khắc khổ của người quanh năm làm lụng Thấy Tài Chị đặt quăng gánh xuống sân Dội vàng chào hỏi Ờ anh Tài Em mới đi bán ở chợ về Mọi người về lúc nào thế Nhà anh chị cũng mới về được một lát Dắc dã cho em quá Thế mấy hôm nay buôn bán có ổn không cũng đố ăn thôi anh à Mà đợt này anh chị về chơi Với bà có được lâu không Anh tính ở lại đây một thời gian, chắc cũng lâu đó. À, mà nhân tiện, anh cũng có chuyện muốn nhờ em. Anh muốn nhờ em tìm giúp anh vài người khỏe mạnh trong làng. Khu dình thự này đã bỏ quan lâu ngày rồi. Có một công tầm quá. Anh cần dọn dẹp cho sạch sẽ khu giường, phát quan bớt cây cối. Nhất là khu vực phía sau nhà. Em xem giúp anh được không? Hảo đưa mắt dành theo hướng tài, chỉ về phía giường. Nơi những bụi cây rậm rạp và bóng tối của cây đa đang trùm bao phủ. Dạ, việc ấy thì dễ thôi anh. Để em hỏi anh em trong làng giúp cho. Mấy ngày nữa là có người làm ngay được. Thôi, em về lo công nước đây. Nói rồi Hảo nhanh chóng quẩy quan cánh về nhà. Vài ngày sau, đúng hôm bà Sam và Phụng đi chợ sớm, sân trước và khu vườn của Vinh Thự đã bắt đầu rộng ràng tiếng người. Theo lời nhờ của Hảo, Bốn năm người đàn ông trong làng Toàn những tay quen diệt phát cỏ cuốc đất Lận lượt kéo đến dinh thự Tới từ tờ mờ sớm Tài cũng sắn tay áo Cùng họ dọn dẹp từng khoảng giường Bị bỏ quan lâu ngày Cỏ dại bị phát ngã rạp Dây leo bị chặt đứt Từng mạng đất ẩm mốc dần lộ ra Dưới ánh nắng nhạt nhòa Càng đi sâu về phía sau giường Không khí lại càng trở nên khác lạ Ánh sáng bị tán cây dày đặc chặn lại khiến các khoảng giường chìm trong một thứ âm u lạnh lạnh dù là đang giữa ban ngày. Mấy người thợ bắt đầu nói chuyện nhỏ dần, tiếng cuốc chạm đất cũng thưa thất. Khi đám cỏ rậm cuối cùng được dọn sạch, cái giếng cổ hiện ra trơ trọi giữa giường. Miệng giếng xây bằng đá ong đã ngã màu xám đen, rêu phong bám dày từng lớp trơn nhất. Một người thợ cúi xuống xem xét, khẽ kêu lên khi thấy lớp bùng đen quánh. Quệnh chặt lại quanh thành giếng Như thể nhiều năm qua Chưa từng khô ráo Trên phiến đá đậy miệng giếng Vài lá bùa vàng đã bạc màu Chữ vẽ bằng mực đỏ Gần như phai hết Chỉ còn lờ mờ những nét hoàng hòeo Người thợ hốt quảng gọi Tài Tài ơi Mày xem ở đây có cái gì đây Tài bước tới Nhìn lướt qua mấy lá bùa cũ Sắc mặt thoáng chốc cao lại Anh không chừng trừ chừ. Đưa tay giật phăng từng lá một, xé nát rồi do tròn ném xuống đất. dùng mấy thứ này đi làm gì? Để người ta vào xem đất, thấy bộ bốn thế này, ai mà còn dám mua? ngay khoảnh khắc những lá bùa rời khỏi miệng giếng, một luồng hơi lạnh bút bất ngờ phá lên từ lòng giếng, quét ngang qua mặt mọi người. Mấy người thợ cùng tài đồng loạt rùng mình, có người lùi lại một bước, bàn tay vẫn còn nắm chặt cán cuốc. Không khí quanh giếng bỗng nặng nề. Mùi bụng đất tanh nồng trộn lửng mùi rêu một nát bốc lên rõ rệt. Chiều hôm đó bà Xăm và Phụng trở về. Bà Xăm nhìn thấy khu vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mắt bà lập tức dán chặt vào cái miệng giếng cũ. Bà Xăm hét lên. Giọng bà khô khóc nhưng đầy sự kinh hãi. Bùa gián. Bùa gián ở cái nắp giếng đâu. Mẹ làm cái gì mà. Quảng hồn kinh vậy Con đã bảo là dọn dẹp cho sạch sẽ Mấy cái lá bộ rách nát Chứ có cái gì gây gớm Bà xăm tiến đến Rùng rẩy chạm tay vào phiến đá lạnh buốt Trên miệng giếng Bà quay lại nhìn Tài Đôi mắt giờ đây ánh lên sự tuyệt vọng Và giận dữ Lời tao nói Mày không thèm nghe hả Qua già này Nhà này gặp quá rồi Quả gì mấy cái lá bùa rách đó Mẹ chỉ được cái mê tính Bà xăm giận con đến mất bỏ cả bữa cơm chiều Dù phụng cóp vào năng nỉ ra sao Đêm hôm đó Dinh thự chìm trong bóng tối Gió từ sau vườn thổi vào Mang theo hơi lạnh lạ lùng len lỏi qua từng khe cửa Lần này không chỉ là hơi lạnh Lẫn trong tiếng gió Là những tiếng khóc than khe khẽ Thề lương đến rợn người Dọng về từ chiếc giếng cũ sau giường Tiếng khóc ấy không thành lời Chỉ là những tiếng nứt nở trầm thấp kéo dài Lập đi lặp lại như một lời oán thắng Đang tìm cách thoát ra khỏi lòng đất Trong căn phòng tối Thằng Tùng đang ngủ Bỗng run rảy Đôi mắt nhắm nghiền Nhưng mồ hôi lạnh túa ra đầy trên tráng Nó cửa quậy Rơi lên ư ử Chỉ đứt ở phòng bên thì trở nên kích động Và quảng loạn Chị ngồi thu lưu ở góc phòng, hai tay ôm đầu, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ. Chị Đức bắt đầu lấm bẩm giọng nói rung rảy, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó về, nó về rồi, nó sẽ viết hết. Gió càng ngày càng len lõi vào nhà càng nhiều, từ đêm thứ ba. Sau khi những lá bùa nơi giếng cổ bị xé bỏ Không phải thứ gió lạnh của đồng ruộng Hay mùi bùng non sau mưa Mà là thứ gió lạnh khô Lùa sát mặt đất Bò qua những khe đá, khe tường Như có ý thức Dình thự giống đó cũ kỹ Nay càng thêm u ám Mỗi góc nhà Như bị phủ một lớp sơn mỏng vô hình Ba ngày dù nắng vẫn chiếu Nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lạnh Âm ẩm Khiến người ta có cảm giác Vừa đang đứng ở trong một căn hầm sâu Dưới lòng đất Người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi đó Không phải là xâm Không phải tài Mà là chị Đức 18 năm nay Chị Đức sống như một cái bóng Trong chính căn nhà mình sinh ra Người đàn bà từng được khen là đẹp nhất dùng Giờ tóc tai rối bời Thân hình gầy quắc Đôi mắt lúc nào cũng lạc thần Ban ngày chị thường ngồi bó gối Ở hiên sau Nhìn chầm chầm vào khoảng không Miệng lắm bẩm những câu không ai hiểu ban đêm Chị hay đi lang thang trong nhà Chân trần dẫm trên nền gạch lạnh Mà không hề phát ra tiếng động Từ khi những lá bùa bị xé bỏ Chị Đức cũng thay đổi hẳn Chị không còn lắm nhắm du dơ nữa Mà nói thành lời rõ ràng Rành mạch đến mức đáng sợ Buổi chiều hôm đó Khi Phụng đang quét sân Chị Đức bỗng từ trong nhà chạy ào ra Tóc xóa che nửa mặt Hai tay ôm đầu. Về! Nó về rồi! Nó về rồi! Phọc nghe xong thì giật mình, đánh rơi cây chổi xuống nền gạch. Chị Đức! Chị nói cái gì vậy? Ai về? Chị Đức không trả lời, chỉ đứng rung rung, mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía sau giường, đòi tán cây đa già che khuất diến cổ. Đó! Nói về tìm cả nhà này. Nói về rồi. <cười> Giọng chị Đức Quảng khàng đặc. Tài nghe tiếng thì liền bước ra, cao mày gắt. Ai tìm? Chị nói cái linh tinh cái gì vậy? Vào nhà đi, đứng ngoài gió cảm lạnh bây giờ đó. Chị Đức quay phát lại nhìn em trai. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chị không còn rợi đứng như thường ngày, mà tỉnh táo lạ lùng xen lẫn hoảng loạn tốc độ. Là mày. Mày, mày thả nó ra. Thả ai? Mà ai thả? Mày thả nó ra. Nó nói y tao. Nó mà nó lạnh lùng. Lạnh lùng. Nó ở dưới đó lâu quá rồi. Chị có thổi ngay đi không Ăn nói vô vào vâu vẫn Đi vào nghỉ nhanh lên đi Tài gắt Nhưng chị Đức không nghe Chị lùi lại vài bước Lắm nhắm như đọc kinh Đỡ máu Đỡ máu trả bằng máu Giết Nó sẽ giết hết <cười> Từ hôm đó Chị Đức không chịu ăn uống Cứ đến chập choạn tối Chị lại bò ra gần cửa sau Áp tài xuống nền đất dù nghe ngóng thứ gì đó rất xa. Và mỗi lần như vậy chị thiều thào một câu giống hệt nhau. Nghe chưa? Tiếng bóng tài đó. Nó đang nổi lên. Nó đó. Cả nhà không ai biết chị Đức đang nói về ai chỉ trừ một người đó là bà Sâm. Và cũng chỉ có bà tin vào lời của chị. Bà Sâm không nói cho ai biết Về nỗi sợ hãi của mình Bà biết Việc tài xé bùa Đã phá vỡ sự cân bằng Giải phóng thứ oán khí Đã bị phong ấn gần 18 năm nay Đêm đến Bà Sâm đang nằm trên giường Bỗng một luồng khí lạnh buốt Đến xé da thịt Đột ngột lùa vào trong căn phòng kính mít Như thể có ai đó Đem đá đặt vào giữa phòng Ngọn đèn dầu trên bàn Chao đảo một cách dữ dội Rồi tắt hẳn Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn Chỉ còn bà xăm với hơi thở nặng nhọc của mình Bà cảm nhận được một sự hiện diện nặng nề Ước ác đang bao trùm Mùi bùng tanh nồng Mùi rêu mốc và nước lạnh đột ngột ập vào khoang mũi bà Mạnh đến mức khiến bà cảm thấy buồn nông Bà muốn ngồi dậy, muốn hét lên Nhưng cơ thể bà đã bị thứ khí lạnh kia Làm cho cứng đợi trên giường Bà chỉ có thể mở trường trừng đôi mắt của mình Và rồi, từ phía góc tường, nơi ánh trăng yếu ớt cố gắng chiếu vào qua khe cửa sổ lá sách Một bóng hình mờ nhạt bắt đầu đặt lại, hiện lên rõ ràng Đó là oan hồn một người đàn bà Bà ta đứng thẳng, thân hình sưng phụ, da vẻ nhợt nhạt đến trắng mệt Từng giọt nước lạnh tanh, không ngừng rỉ ra từ tóc và quần áo Nhỏ xuống nền nhà gạch cũ, tạo ra những âm thanh tanh tách cực kỳ đáng sợ Quang hồn người đàn bà chậm rãi tiến lại đứng ngay cạnh giường bà. Khuôn mặt bà ta trắng bệt vì đã ngâm nước quá lâu. Như một miếng thịt đã bị thối rửa, đôi mắt bà trũng sâu đen ngòm đầy oán hận nhìn thẳng vào bà sâm. Quang hồn ghé sát lại, hơi thở lạnh lẽo phá thẳng vào mặt bà sâm, mang theo hơi tanh của bụng. Cái nhìn đó lạnh hơn bất cứ thứ băng giá nào, xuyên thấu qua lớp da thịt, đâm thẳng vào tim bà. Khoảnh khắc đó, bà cảm thấy như chính mình đang bị dìm xuống nước, hơi thở bị nén lại. Máu trong người dường như đó đông cứng. Bà biết đây chính là oan hồn người đàn bà đã gieo mình xuống giếng cũ vì tội ác của chồng bà. Bà muốn cầu sinh, nhưng cổ họng bị nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh. Oan hồn nghiêng đầu, giọng nói trở nên ghê rợn và ám ảnh hơn. Sao? đã nhớ ra tao là ai rồi chứ. Mày nghĩ mà giam cầm tao được mãi sao? Con đặng bà ác độc. <cười> tao sẽ không để cho mày chết đâu. Mày phải sống mà nhìn thấy từng giọt máu nhà mày bị kéo xuống địa ngục rồi mày sẽ hiểu cái cảm giác của tao ngày đó. <cười> Quan hồn đứng gần đó gần nửa khắc, dây vò bà Sâm bỗng hiện diện và những lời khủng bố tinh thần. Rồi bà ta buông dần dần tan biến vào trong bóng tối như một làn sương, mang theo luồng khí lạnh cực độ. Bà lại nằm trên giường, Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm cả lưng áo, lạnh buốt cả chiếu. Bà không dám nhắm mắt. Bà biết oan hồn đã trỗi dậy, và đêm nay chỉ là sự hành hạ và dọa dẫm trước khi nó bắt đầu hành động. Cái chết đầu tiên xảy ra hai đêm sau đó, ở gian buồn trong cùng. Thằng Tùng đang ngủ thì trở mình, đứa bé ngủ không yên, hơi thở gấp gáp. Tráng nó lấm tắm mồ hôi dù trời đã về khuya. Đôi mắt nó nhắm nghiền, nhưng hai hạng mi khẽ rung lên từng nhịp. Dự thể phía sau lớp mí ấy đang diễn ra một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy, nó nghe thấy tiếng gọi không thành lời, không rõ giọng, chỉ là một âm thanh kéo dài ướt ác, giọng xa lên từ rất xa. Nhưng lại sát bên tai, thì thầm từng nhịp một như nước thấm vào đất. Thằng Tùng ngồi dậy trên giường khi trong phòng vẫn còn tối mịt. Nó không dụi mắt, không ngơ ngác, cũng không có phản xạ của một đứa trẻ vừa tỉnh ngủ. Cơ thể nó rời khỏi chăn một cách dứt khoát, hai bàn chân đặt xuống nền đất lạnh, đứng lên ngay lập tức, như thể đã được gọi dậy từ rất lâu rồi. Cánh cửa buồn khép hờ, nó bước tới, đưa tay ra đẩy cửa mở. Mà không hề phát ra tiếng động nào Rồi nó đi thẳng ra ngoài hành lang Trong nhà không có đèn Mọi thứ tối đen Chỉ có ánh trăng nhật nhạt hắt qua mái ngói Rồi xuống tận mảng nền loan lỗ Thằng Tùng bước đi đều đều Nó đi qua gian nhà chính Nơi bàn thờ cụ xăm vẫn còn mùi nhan cũ Vừa được thắp lúc tối Rồi bước ra sân sau Gió đêm lạnh thổi qua hàng cây Làm lá vang lên tiếng xào sạc Sân đất ẩm in dấu chân nhỏ của nó Rõ ràng từng bước một Thằng Tùng đi thẳng về Phía cái giếng cũ ở cuối giường Cái giếng ấy vẫn luôn được đậy Bằng một phiến đá Bình thường phải hai người lớn Mới bưng lên nổi Nhưng khi thằng bé đứng lại trước miệng diến Phiến đá ấy bắt đầu rung lên Rồi tự trượt sang một bên Lộ ra miệng giếng đen ngòm Hơi lạnh từ dưới bốc lên Mang theo mùi nước tù và rêu mục Thằng Tùng đứng sát mép giếng cúi đầu nhìn xuống Dưới đó không có gì Ngoài một khoảng tối sâu hung hút Nó không hề do dự Thằng bé bước thêm một bước nữa Bàn chân trượt khỏi mép giếng Cơ thể nhỏ bé rơi thẳng xuống Không một tiếng la hét Không có một hành động dùng dãy Chỉ có một tiếng ầm Trầm đục gian lên Khi thân người nó chạm nước, rồi mặt giếng trở lại tĩnh lặng gần như ngay lập tức. Giờ đây mặt nước chỉ gợn lên vài con sóng nhỏ, rồi phẳng lặng trở lại đen đặc. ngay sau đó, cái phiến đá che chiếc giếng từ từ trượt về vị trí cũ, đậy kính miệng giếng bằng một tiếng cạch nặng nề dứt khoát như chưa từng có ai rớt xuống. Dưới đáy giếng, thằng Tùng chìm xuống rất nhanh. Nước lạnh ép chặt cơ thể nó Miệng nó mở ra theo phản xạ Nước tràn vào cổ họng, vào phổi Tay chân nó quẫy loạn Vài cái yếu ớt Rồi dần dần chậm lại Mắt nó mở trừng trừng trong làng nước đục Nhưng không còn nhìn thấy gì Cơ thể nhỏ bé mềm ra trôi lơ lửng một lúc Rồi nằm bất động dưới đá giếng Không ai nghe thấy Và cũng không ai biết Đã chính thức có người chết Tại chiếc giếng oan nghiệt Đến khi trời hứng sáng, ánh sáng của buổi tinh sương len qua khe cửa gỗ, Phụng chập chờn tỉnh giấc. chỉ thở ra một hơi, rồi bất chợt nhớ ra điều gì, liền chống tay ngồi dậy. Phòng của đứa con trai ở gian buồn nhỏ sát bên, ngăn với vợ chồng chị bằng một bức đách gỗ mỏng. Phụng cất tiếng gọi, giọng còn ngái ngủ. À, Tùng ơi, dậy chưa con? Không có tiếng trả lời. Chị lập tức nhíu mày Thường ngày chỉ cần gọi một tiếng Thằng bé đã ẩm ừ đáp lại Chị xuống giường xỏ dội đôi dép Bước sang giang buồn bên Cánh cửa phòng con khép hờ Chị đẩy nhẹ ra Chiếc giường tre hiện ra trống trơn Chăn mỏng bị đạp lệch sang một góc Chiếu nhào nhí Hơi lạnh còn động lại rõ rệt Phụng đứng khận lại Tìm như bị ai bóp mạnh Tùng Tùng à Lần này, giọng cao hẳn lên Chị cúi xuống nhìn gầm giường Đảo mắt quanh căn phòng nhỏ Nơi không có lấy một chỗ nào Đủ để một đứa trẻ trốn đi Trên nền đất Không có dấu hiệu sâu lịch Cửa sổ vẫn cài then trong Một luồng lạnh chạy thẳng từ ngực lên cổ họng Chị quảng hốt nhìn quanh Thằng Tùng đã biến mất Phụng lao ra khỏi phòng con trai Quần áo sọc sạch Tiếng chân dẫm lên nền gạch lạnh buốt gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Mình ơi, thằng Tùng không có trong phòng. <cười> tài nghe xong lập tức bật dậy, khuôn mặt biến sắc. Anh và vợ chạy khắp nhà gọi tên con. Tiếng gào thét của Phụng làm náo loạn cả dinh thự. Bà xăm từ phòng mình bước ra, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt trắng mệt. Mẹ, mẹ có thấy thằng Tùng đâu không? Anh Tài tấm lấy tay mẹ, giọng rung rảy sự lo sợ đã lấn ác sự bậc dọc bà xăm bắt đầu chầm chậm đôi môi run rung mà cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra với đứa cháu nội đúng lúc đó chị Đức từ phòng mình bước ra chỉ đứng nép sát cột nhà cho mắt vô hồn nhìn vào sựỗn Loạn trước mắt chỉ cười lên một trànng dài <cười> tìm làm gì không có thấy đâu <cười> tìm làm gì không có thấy đâu <cười> Chị hay chị Hai đang nói cái gì vậy Chị thấy con em đi đâu không Chị Đức không nhìn Tài mà hướng ánh mắt vô hồn về phía sau giường Người ấy, người ấy đòi mạng Đòi, đòi, đòi mạng Nó, nó xuống nước rồi à, à, Xuống nước rồi <cười> Lời nói của một người điên Như tiếng sét đánh ngang Tài Tài bỗng khận lại Và chiếc giếng cổ Anh lao như điên ra khu giường sau Bà xâm vào phụng cũng lao theo Khi đến gần khu giường sau Mọi người dừng lại Mùi bùng tanh nồng và rêu mục nồng nặc hơn bao giờ hết Phiến đá trên miệng giếng Vẫn nằm ở vị trí cũ Nhưng bên cạnh nó Trên nền đất ẩm ướt Có vài vết chân nhỏ xíu In hằng trên bùng đen Vết chân đó quay mặt thẳng vào trong miệng giếng Không có dấu hiệu dằn co Hệt như đứa bé tự nguyện bước đi Tài quay phát lại Quát lớn giọng khang đi Để ác nỗi quảng loạn Đang dân ngẹn trong lồng ngực Đi gọi người Bảo lên Đẩy cái phiến đá ra Mấy người hàng xóm Nghe tiếng la hét Thì vội giả chạy tới Phiến đá đầy miệng giếng Giống dày và nặng Lâu ngày đã phủ một lớp rêu trơn nhảy Hai người ghi dai Chống tay vào mép đá mà đẩy viên đá cạ vào diếng, phát ra những âm thanh lạnh đến gai người. Nó nhích từng chút một. Một luồng hơi lạnh ẩm ướt tanh nồng lập tức bốc lên từ lòng diếng. Khi đá vừa được đẩy lệch hẳn sang một bên, tất cả cùng chết lặng. Ngay dưới miệng diếng, sắc lặng nước đen ngòm, thi thể của Tùng đã trồi lên, thân hình nhỏ thó nổi lên bình, nghiêng nghiêng theo mặt nước. Hai cánh tay buông xuôi, Quần áo sủng nước dính chặt dầu người Tóc bớt lại Lòa xòa che nửa khuôn mặt Nước giếng lăn tăng quanh thân nó Khẽ va vào thành giếng Phát ra những tiếng ọc ọc nghe đến rợn người Phụ nhìn thấy cảnh ấy Thì bật lên một tiếng gào xé họng Chị lao tới Thì bị người bên cạnh giữ lại Hai chân khủy xuống nền đất Tiếng khóc của chị dở ra Một cách dồn dập đứt quảng Nghe như ai đang xé từng mảnh ruột gan Tài đứng chết chân bên cạnh với khuôn mặt trắng mệt, đôi môi rung lên, cổ họng nghẹn cứng, chỉ bật ra được một tiếng khàng đặc. Từ phía sau, chị đất bỗng rú lên thành một tràn cười the thé Tài bấu chặt lấy vạt áo, lùi dần ra xa miệng giếng. Bà Xăm đứng lặng phía sau cùng, khi nhìn thấy thân hình đứa cháu nội nổi lên ngay miệng giếng. Hai đầu gối bà mềm hẳn đi, bà dịnh vào cột nhà, miệng run rung. rung. Giọng dở ra thành tiếng khóc nghẹn Không ai đáp Không ai dám nhìn lâu thêm Cái diến vẫn há miệng Nước bên dưới khẽ lay động Từng dòng sóng nhỏ lan ra Vỗ nhẹ vào thân thể bé xíu Đang nổi lên bình Như thể có thứ gì đó ở bên dưới Vừa hoàn thành xong một việc Đã chờ đợi từ rất lâu Đám tàn của thằng Tùng diễn ra Trong sáng hôm đó Đó là một ngày trời âm u nặng nề Mây xám kéo thấp xuống tận ngọn tre đậu xóm Gió thổi hung hút Mang theo hơi lạnh ẩm Và mùi khói nhang ngai ngái Quẩn quanh khắp căn nhà Trước sân rạp tan được dựng lên Một cách dội dàng Dại trắng treo lã tả Phất phơ trong gió Tiếng mỏ tụng kinh đều đều khô khóc gian lên Nhưng càng tụng Càng nghe lạnh sống lưng Như thể âm thanh ấy Không phải để siêu độ Mà để đánh thức thứ gì đó Đang nằm im dưới lòng đất quan tài nhỏ đặt giữa gian nhà chính Nắp mở hé theo tục lệ Để người thân nhìn mặt lần cuối Thân thể thằng bé đã được lau rửa sạch Thay áo liệm gương mặt trông như chỉ đang ngủ một giấc rất sâu Nhưng cái yên tĩnh ấy Không đem lại chút bình an nào Trái lại khiến người ta không dám nhìn lâu Chị Phụng ngất lên ngất xuống mấy lần Giọng khóc khàng đặc Không còn rõ thành tiếng Tại thì ngồi bệt dưới thềm, hai tay ôm đầu, mắt đỏ ngầu nhưng khô ran, không rơi nổi một giọt nước mắt. Người trong làng tiếp giếng ai cũng lắc đầu thở dài, thì thầm với nhau rằng những câu dè dặt, ánh mắt vô thức liếc về phía sau vườn, nơi có cái giếng cổ im liệm như chưa từng nuốt một mạng người. Bà Sâm mặt bộ đồ tang run rẩy vì nỗi đau và sự sợ hãi. Bà đã cố gắng giữ vững tâm trí Để lo liệu hậu sự cho đứa cháu đích tôn Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Bà biết Đây chính là sự trừng phạt Mà mình phải gánh chịu Bà chậm rãi bước đến bên quan tài Cúi xuống muốn nhìn mặt đứa cháu lần cuối cùng Bà khẽ gọi Giọng đầy út ngẹn Tông à Nội xin lỗi <cười> Ngày khoảnh khắc ấy Tim bà chợt ngừng lại một nhịp Đôi mắt thằng bé chợt mở ra Không phải mở hé Mà mở trừng trừng con người trắng đục Không có sinh khí Nhìn thẳng vào mắt bà mà không hề chớp Không có tiếng động Không có dấu hiệu co giật Chỉ là một cái nhìn trần trụi Lạnh lẽo Như thể có cái gì đó Đang mượn đôi mắt ấy để nhìn bà Từ thế giới bên kia Bà xăm lùi lại nửa bước Hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng Ngay lúc đó Từ gian nhà bên cạnh Tiếng cười của chị Đức bỗng gian lên Sắc lạnh và rõ ràng đến ghê rợn Xé tan không khí tan tốc Nó bảo Sẽ còn người phải chết <cười> Bà giật mình quay phát lại nhìn xuống lần nữa Đôi mắt thằng bé đã khép lại như cũ Mọi thứ im lặng Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nhưng bà biết Mình không hề nhìn nhầm Tối đó Tài và Phụng liên tục gặn hỏi bà Giọng Phụng cất lên Mẹ ơi Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ Sao thần tục lại đi Thần tục lại đi ra giếng cổ mà chết <cười> Mẹ nói đi Có phải là do cái giếng cổ đó hay không Mẹ nói đi Với đâu có cái gì Mẹ cho chúng con biết đi Bà nhìn khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng Của con trai và con dâu Bà biết nếu bà nói ra sự thật Về cái chết của oan hồn Và tội lỗi của cha nó Sự khủng hoảng sẽ nhân lên gấp bội Bà phải giữ bí mật Theo Thảo giọng khô khóc Bà trả lời con trai Với cái diện đó con người chết Mẹ đã bảo mày Không được đụng vào rồi mà Mày có nghe lời mẹ đâu Người chết nào mà đòi mang cháu nội hả mẹ Đừng hỏi nhiều nữa Mẹ cũng chỉ biết đến đó thôi Việc cần làm bây giờ Là loa đám tan cho thằng bé đi Chuyện sau đó Để mẹ tính Bà Sâm gạo lên một tiếng Nước mắt chảy ra Nhưng bà cố gắng kiềm chế Hai vợ chồng thất vọng nhìn nhau Nhưng không dám cãi lời mẹ Bà Sâm quay đi Ánh mắt dán chặt vào bài dị của thân Tùng Bà biết oán hồn đã thoát ra Và bà không thể ngồi im Để chờ cái chết tiếp theo xảy ra Không đợi đến sáng hôm sau Bà Sâm đã hối hả chuẩn bị Việc duy nhất có thể cứu giãn tình hình là tìm đến người duy nhất biết về bí mật của giếng cổ. Sáng hôm sau khi căn nhà vẫn còn chìm trong sương mù và tan khí, bà xăm lặng lẽ đi qua làng bên. Điểm đến là một căn nhà nhỏ, tồi tàn ẩm thấp, nơi ông thầy cả đang ở. Ông chính là người đã yểm bùa và phong ấn quan hồn xuống giếng cổ cách đây 18 năm, người duy nhất biết cách để trấn yểm lại quan hồn quãng đường đi dài và mệt mỏi, nhưng bà Sâm không dám dừng lại. Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy cái nhìn trừng trừng của đứa cháu nội cứ ám ảnh bà. Đến khi dừng chân lại trước căn nhà nhỏ của thầy cả, bà dội dã đẩy cổng bước vào. Ngôi nhà vẫn tĩnh lặng như xưa, nhưng có vẻ đã tiêu điều hơn. Bà Sâm hỏi thăm cậu bé đang quét sân. Cậu ơi, cho tôi hỏi thầy cả có ở đây không? Tôi có việc... À... Tôi có việc gấp cần gặp Cậu bé nhìn bà Khuôn mặt non nớt Lộ rõ vẻ tiếc thương Thầy cả đã chết hơn 3 tháng rồi thưa bà Con là cháu của thầy Nếu bà cần giúp gì Thì chắc không được rồi Nghe lời cậu bé nói Bà xăm cảm thấy như Có một lưỡi dao sắc lạnh Đâm thẳng vào tim Bà đứng chết trân Cả thân hình gầy gò của bà Khủy xuống trên nền bậc đá lạnh lẽo Bà Xăm lặp lại giọng vỡ vụn. Chết chết rồi sao? Thầy, thầy chết thật rồi sao? Người duy nhất có thể cứu gia đình bà khỏi oán hận đã ra đi. Bà Xăm nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm thấy sự tuyệt vọng dâng lên đến tộc cùng. Bà biết mọi cánh cửa hy vọng đã đóng lại. vào đây chỉ còn lại bà đối diện với mối hận thù đầy oan nghiệt. Sau ngày đưa tan thằng Tùng ra đồng, đất vô lấp còn ướt, không khí trong căn nhà đã như bị rút cạn sinh khí. Mùi nhan khói chưa tan hết, đã quyện với mùi ẩm mốc từ khu giường sau, khiến ai bước vào cũng thấy nặng nề trong lòng ngực. Bà Sâm không cho phép mình ngục ngã. Trong khi đó, hai vợ chồng Tài và Phụng đều đã suy sụp. Căn nhà giờ đây không còn tiếng cười, không còn tiếng nói. Chỉ có tiếng nất nghẹn của người mẹ Mất đi đứa con trai duy nhất Người trong làng thân tình Lần lượt giới thiệu cho bà Vài người thầy Pháp ở các dụng lân cận Có người mới đặt chân tới cổng Nhìn về phía khu vườn Là đã tái mặt Lắc đầu xin cáo lui Có người mạnh dạn hơn Bước đến tận miệng giếng Vừa thấp nhang vừa khấn Chưa được nửa tuần hương Thì gió bỗng nổi lên lạnh bút Nhang tắc phục Cho bay mù mịch ai nấy đều chung một câu. Quan khí ở đây nặng lắm, chúng tôi không đủ pháp lực để trấn yểm nó đâu, ở xin lỗi gia đình nghe. Mỗi lần như vậy, lòng bà Sâm lại triều xuống thêm một tầng, nhưng bà không bỏ cuộc. Mãi đến 2 tuần sau, khi hy vọng đã gần như cạn kiệt, bà Sâm mới gặp được thầy Tư ở tận làng Phổ Tứ. Thầy Tư là một vị thầy pháp nổi tiếng cao tay, có dáng người gầy gò, Đôi mắt sáng khuất, sau khi nghe bà Sâm trình bày sự việc, thầy Tư đã đồng ý giúp bà, nhưng với vẻ mặt nghiêm trọng. Ờ, quán hồn đòi mạng con cháu, đó là trùng tang rồi, thưa bà. Tôi sẽ cố gắng trân yểm nó quay lại viên. Nhưng bà phải chuẩn bị tâm lý. Quán khí đã bị quấy phá liên tục, nó sẽ rất hùng dữ đó. Lễ cúng được diễn ra vào lúc chạm dạng tối hôm đó. Thầy Tư bày biện đàn tràng phức tạp, đốt bùa, rải gạo muối. Bà Sâm, Tài và Phụng cùng ngồi lạy lục bên ngoài, lòng đầy lo âu. Khi thầy Tư vẽ một lá bùa lớn bằng máu gà đen ngay trên phiến đá đậy miệng giếng, không khí xung quanh bỗng lạnh buốt ngọn nến trên đàn cúng lập tức tắt phục. Thầy Tư lắm bẩm chú ngữ, tay cầm kiếm trừ tà. Khi những câu chú vừa dứt, từ lòng đất, một luồng khí lạnh màu đen và tanh tửi sọc thẳng vào mặt thầy tư. Thầy tư gồng mình hét lên một tiếng đau đớn, mắt trợn trắng. Ông lùi lại hai bước, toàn thân run rảy, sau đó ho lên một trạng dài. Ngay lập tức ông phun ra một ngụm máu tươi đỏ lầm ngay trên lá bùa. Máu tươi đó lập tức sổi bọt trắng xóa trên dách máu gà, như thể bị một chất axit mạnh ăn mòn. Thầy Tư thiệu thào, giọng lạc đi vì kinh hãi. Không thể, quan hơn này, nó đã quá quỷ rồi, Đó quá mạnh. Thầy Tư dội vàng bỏ chạy, nhanh chóng thu dọn đồ đặt, rung rảy rời đi ngay trong đêm, không dám nhận một đồng thù lao nào. Buổi lễ đã thất bại thảm hại, dường như con quỷ dưới giếng đã tức giận trước sự quấy phá liên tiếp và cái chết thứ hai sắp xảy ra. Sau buổi lễ thất bại của thầy Tư, căn nhà như bị một tấm màn đen bao trùm. Không còn là nỗi đau hữu hình nữa, mà là cảm giác bị theo dõi. Không khí lúc nào cũng đặt quánh nặng mùi ẩm mốc và khói nhan. Ban ngày còn đỡ, nhưng cứ khi trời sẫm tối, cả gian nhà chìm vào một sự im lặng bất thường. Thứ im lặng khiến người ta không dám thở mạnh. Bà xăm vào đây như một cái bóng vật vờ, đôi mắt bà hỏm sâu xám xịt. Cả ngày chỉ ngồi bất động trên chiếc ghế mây ở gian giữa. tay vân về chuỗi tràn hạt, nhưng miệng không còn đủ sức để tụng niệm. Niềm hy vọng cuối cùng về sự cứu giúp của các thầy Pháp đã tan thành mây khói sau ngụm máu tươi của thầy Tư. Bà hiểu, con quỷ dưới giếng không còn bị kìm hãm nữa. Nó đang dạo chơi trong chính căn nhà này. Lựa chọn con mồi tiếp theo như một kẻ đi săn tàn nhẫn. Trong sự im lặng chết chóc đó, tiếng cười khùng khục của chị Đức thỉnh thoảng lại gian lên từ căn buồn tối. Ban ngày chị ít nói, ngồi co ro ở góc nhà, với đôi mắt lờ đờ. Nhưng cứ chập choạn tối là chị lại bật dậy, nhìn chầm chầm về phía dưỡng sau, nơi cái giếng cổ nằm im liềm. Sắp đến rồi. <cười> Nó đang tiệm người. người. Phụng nghe thấy thì sợ đến tái mặt, ôm chặt lấy Tài, như bấu díu vào sinh mạng duy nhất còn lại. tại lúc này cũng chẳng khá hơn. Sự kiêu ngạo của một người đàn ông không tin chuyện ma quỷ đã hoàn toàn dở dụng. Anh ngồi đó, khuôn mặt hốc hát, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, tay cầm chặt cây gậy tre như một thứ vũ khí vô dụng chống lại những thứ không thuộc về cõi người. Ba ngày sau buổi lễ thất bại, Một cơn dòng không báo trước ập đến, sấm sét rạch nát bầu trời, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mưa nào được rơi xuống. Gió rít qua các khe cửa gỗ, tạo thành những âm thanh hệt như tiếng khóc than của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm. Tài nằm bên cạnh vợ, nhưng không sao chập mắt nổi. Phụng bên cạnh đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau những ngày dài khóc con. Đột nhiên, Tài cảm thấy một luồng hơi lạnh bút từ dưới gầm giường len loãi. Anh định ngồi dậy thì bỗng phát hiện cơ thể mình hoàn toàn cứng đỡ. Một áp lực ngàn cân đè nặng lên ngực khiến anh không thể cử động, không thể gọi vợ. Trong bóng tối lờ mờ của ánh chóp từ ngoài cửa sổ hát vào, tại Kinh Hoàng thấy một bóng người đang ướt sủng đứng ở góc phòng. Người này hình dáng là một người đàn bà. Nước tự tóc bà nhỏ xuống sàn nhà tông tỏng Tiếng nước rơi gian Rõ mộn một trong một không gian tỉnh mịch Bóng hình đó chậm rãi Tiếng lại gần giường Đôi mắt trũng sâu đen ngòm Nhìn thẳng vào tài Một bàn tay trắng bệt nhăn nheo Việc ngâm nước đã lâu dương ra Khẽ chạm vào cổ anh Cảm giác lạnh lẽo Như một tảng băng Khiến da thịt tài lạnh cống Bóng hình đó không nói Chỉ nguyễn miệng cười, cái nụ cười méo mó y hệt di ảnh thằng Tùng đã từng nhìn bà xăm. Rồi từ từ Tài thấy mình bị nhấc bỏng lên khỏi giường bởi một lực vô hình. Anh không thể kháng cự cứ thế bị kéo lê trên mặt đất. Phụng vẫn ngủ say, như thể bị một thế lực tạ ma nào đó đã che mắt chặn tay chị. Sáng sớm hôm sau, lớp sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc. Chè khuất tầm nhìn quá ba bước chân. Bà xăm bị đánh thức bởi một thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đó là mùi của thịt thối rửa, hòa quyện với mùi bụng ở đâu đó ngoài giường. Bà rung rảy đi tìm cái mùi hôi đó. Khi bước ra khu giường sau, cảnh tượng trước mắt khiến bà xăm ngã quỵ. Chiếc đèn dầu liền rơi xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành. Tài không nằm dưới giếng như con trai mình. Anh nằm ngay bên cạnh phiến đá nặng trịch Của chiếc giếng cổ Nhưng đó không còn là hình hài Của một con người nguyên dạng Xác của Tài Nằm trong tư thế vặn vẹo Đến mức kinh người Hai chân anh bị bẻ ngược ra phía sau Xuân ống chân đâm toát qua lớp da Trắng ẩn dưới ánh sương sớm Nhưng điều khủng khiếp nhất Là phần đầu Cả khuôn mặt của Tài Bị áp chặt xuống nền đất bùng nhão nhét Ngay sát mép giếng Khi mấy người hàng xóm Nghe tiếng hét của bà Sâm chạy ra Họ cố gắng lật xác tài lên Đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng Nhưng đồng tử đã biến mất Chỉ còn hai hốc mắt Chứa đầy bùn đen và nước giếng Kinh tẩm hơn Là trong miệng tài Không phải là lưỡi Mà là một nắm tóc đàn bà Đen dài ướt sủng Bị nhét đầy đến tận cổ hỏng Có vẻ như trong những giây phút cuối cùng Anh đã bị ép, phải nuốt trọn mớ tóc oan nghiệt đó Cho đến khi ngạc thở mà chết dấu vết quanh đó cho thấy Một cuộc vật lộn dữ dội Nhưng không phải với con người Những vết cào cấu sâu hấm trên mặt viếng đá giếng cổ Như thể chính tài đã cố bám lấy nó Trong tuyệt vọng Trước khi bị thứ đó vắt kiệt sự sống Phụng chạy ra sau cùng Khi nhìn thấy khuôn mặt của người từng là chồng mình Chị không còn la hét nổi nữa. Phụng chỉ đứng đó, miệng há hốc. Chị ngã xuống bất tỉnh ngay bên cảnh sát của chồng. Bà xăm nhìn trân trân vào cái chết của con trai. Đây không chỉ là đòi mạng, đây là hành hình. Oan hồn muốn bà chứng kiến những người thân yêu phải chết trong sự hành hạ đau đớn nhất. Từ phía sau máy hiền, chị Đức bước ra, tay cầm một con búp bê vải rách rưới. Con búp bê giải trên tay chị đùng đưa theo nhịp cười. cái đầu của nó chỉ còn một con mắt khâu lệch, con còn lại thì trống hoác đen ngòm. Trên thân búp bê loàn lỗ những vết ố sẵn màu, trong chẳng khác gì vết bùng giếng khô lại. Chị nhìn sát tài rồi cười nắc nẻ, giọng cười méo mó. <cười> nút tóc rồi, nút tóc thì không nói được nữa. Hơ <cười> Người tiếp theo là ai? Mẹ ơi, người Người, người tiếp theo là ai? <cười> Bà xăm cảm thấy trời đất như sập đổ Đứa cháu nội đã đi Giờ đến đứa con trai độc nhất Dinh thử bá hộ xăm vào đây thực sự đã trở thành Một mồ chôn sống Bà nhìn về phía chiếc giếng Phiến đá vẫn nằm im liềm đó Nhưng từ những kẻ nứt Nước giếng đen ngậm bắt đầu rỉ ra, loan lỗ nhưng dạch máu chết. Oan hồn đã thắng và sự trả giá vẫn chưa dừng lại. Người làng tụ tập ngày một đông, nhưng không ai dám lại gần cái giếng. Những ánh mắt quảng loạn lén lúc trao nhau, những cái lắc đầu nặng nề, những tiếng thì thầm nghẹn lại trong cổ họng. Ôi, không phải chết thường đâu, cái này là ma làm chứ người nào ác độc như vậy. Cái giếng cổ vẫn nằm đó, phiến đá phủ rêu lạnh lẽo, nước bên trong không gợn sóng, không trào lên, không động đậy. Nhưng tất cả đều cảm nhận được nó không còn là một cái giếng nữa. Nó là một cái miệng, một cái miệng vừa ăn xong hai linh hồn. Phụng được người ta khiên vào nhà, chỉ nằm bất động trên chiếc giường tre, mặt trắng bệnh, môi thầm tím, hơi thở thòi thấp. Bà xăm ngồi bên, Nắm lấy bàn tay người con dâu Giờ đây đã lạnh ngắt Trong khoảnh khắc hiếm hỏi đó Bà chợt nhận ra Trong căn nhà này bà đã mất mát quá nhiều Mất chồng Mất con Và mất cả đứa cháu nội duy nhất Lần đầu tiên trong đời Bà không cầu xin được sống Bà chỉ cầu xin cho cái chết tiếp theo Nếu buộc phải xảy ra Hãy đến với chính mình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 Bà chỉ cầu cho cái chết tiếp theo Nếu buộc phải xảy ra Hãy đến với chính mình Sau cái chết kinh hoàng của tài Dinh thự bá hộ xăm Hoàn toàn rơi vào cảnh tạng lụi Chị Phụng sau khi tỉnh dậy Thì hồn siêu phách lạc chỉ ngồi ôm lấy cái áo của chồng Mà cười ngay dại Ai hỏi gì cũng không thưa Bà xăm thì dường như đã quá đá mà ngồi bên quan tài con trai Mà đôi mắt đờ đẫn khô khóc Không còn nước mắt để chảy Đám tang của tài được lo liệu Trong một bầu không khí nặng nề như chưa từng có Không phải người trong nhà đứng ra sắp xếp Mà là bà con lối xóm Những người còn đủ tỉnh táo và can đảm Để không quay lưng lại với nhà bà xăm lúc này Người giận rạp Kẻ lo áo quan Kẻ thay nhau túc trực thắp nhang Tất cả đều làm trong sự lặng lẽ Không ai nói nhiều Như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút Lại sẽ đánh động thứ gì đó Đang ẩn nắp Quành cái giếng sau giường Vào một buổi chiều thứ hai Của tang lễ Chỗ lúc khói nhang Đang nghi ngút khói Một vị sư già Đi ngang qua cổng dinh thự Vị sư khoác chiếc áo nâu sần Tay cầm tràn hạt gỗ Đôi mắt hiền từ Nhưng ẩn chứa một sự tinh anh Đến kỳ lạ Vừa bước tới cổng Ông đột ngột dừng lại Nheo mắt nhìn về Phía luồng khí Đang đen kịch cuộn xoáy Trên ốc nhà Đặc biệt là phía dường sau Đó là sư trí nghĩa Ông khẽ thở dài chắp tay trước ngực À gì đà Phật Quá nghiệp sầu nặng quá Sư trí nghĩa chậm rãi bước vào trong Thấy có nhà sư lạ vào giếng Người dân trong làng dội dạc ra nhường lối Ông đi thẳng đến trước linh củ của tài Tháp một nén nhang Khi ông quý lại trước quan tài của tài Ngọn lửa trên đầu nhang bỗng chào đảo mạnh Dù trong nhà không hề có gió Khói nhang cuộn lại Không bay lên cao Mà quẩn quanh ngay ngang mặt Tạo thành một làng mờ xám xịt Khiến người đứng gần phải trùng mình Ông quan sát bà Sam mặc áo tàng Đang ngồi rủ rượi Rồi bước lại gần Giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực ở thừa thi chủ Dòng linh người mất không thể siêu thoát Nếu như cái nút thắt hoàng khiên Nó vẫn còn buộc chặt ở đây Bà xâm giật mình Ngước nhìn dị sư già Đôi mắt bà ánh lên một tì hy vọng cuối cùng Nhưng cũng đầy cảnh giác Thầy Thầy nói gì tôi không hiểu À tôi đi ngang qua đây Thấy quán khí ở dình thự này Đã quá thành quý dữ Che mờ cả linh môn Cái chết của con trai thi chủ Không phải là sự tình cờ đâu Mà là một sự trả thù tàn khốc Nếu như không quá giải tận gốc đó Máu trong nhà này Sẽ còn cháy cho đến khi Không còn một người nào sống sót Nghe đến đây Bà xăm trung bắn người Lấp bắp mời sư thầy vào trong Để nói chuyện riêng Trong gian phòng tối lập lệ ánh nến Sự trí nghĩa ngồi đối diện Với người đàn bà mang nặng tội lỗi Ông đặt chuỗi tràn hạt lên bàn Chậm rãi mà nói Tôi muốn giúp gia đình của thí chủ, nhưng pháp lực tôi chỉ có thể cứu người còn sống, chứ không thể đấu lại thiền mệnh. Nếu thí chủ vẫn cố tình che giấu sự thật, tôi muốn giúp. Thí chủ phải kể hết tất cả về nguồn gốc của hồn ma này đi. Nó là ai? Tại sao lại hận gia đình thí chủ đến mức tuyệt vọng như vậy? Bà Sâm nhắm chặt mắt, toàn thân bà trung bần bật như một cái cây mục bị gió bão quật tới tấp. Khi mở mắt ra, trong đó không còn là sự né tránh, chỉ còn lại một sự mệt mỏi tuyệt vọng đến cùng cực. Ngoài kia, từ phía sau khu giường, một tiếng tổng rất khẽ gian lên, như giọt nước rơi xuống lòng giếng sâu. Bà xâm im lặng, đôi bàn tay gầy gột đang chặt vào nhau. Sự đấu tranh dữ dội diễn ra trong tâm trí bà. Bí mật, Mà bà đã chôn giấu suốt 18 năm qua Cái bí mật đẫm máu Dưới đáy giếng cũ Giờ đây buộc phải phơi bày trước ánh sáng Nếu như bà không muốn thấy Đức Hay chính bà là người tiếp theo Trong gian buồn tối Ánh nến chập chờn hát bóng bà Sâm lên dách gỗ Trong bà lúc này run rảy như một chiếc lá khô trước gió Bà Sâm nhắm nghẹn mắt Hai tay bám chặt vào thành ghế Giọng lạc đi Bắt đầu khơi lại cái dũng bùng dơ bẩn Mà bà đã cố chôn giấu suốt gần 20 năm 18 năm trước Ở đầu làng thầy có cặp vợ chồng là Đỏ và Hồng Hai người sống hiền lành siêng năng Hồng lại nức tiếng xinh đẹp giỏi giang nhất làng Khốn nạn thay Lão bá hộ xâm lại là một kẻ tâm địa gian dâm đê thiện Lão mê mũi sắc đẹp của Hồng Dù biết người ta đã có đôi có cặp Năm đó, đỏ túng quẩn không có tiền đóng sưu thuế, phải cắn răng đến dây mượn nhà lão. Lão xăm lập tức dùng mưu hèn kế bẩn, lãi mẹ để lãi con, khiến gia đình người ta lâm vào đường cùng. Lão thẳng thần ra điều kiện, Hồng phải tàn tiệu giấy lão, hầu hạ lão, thì nợ nần mới được xóa bỏ. Nhưng Hồng là người tiếc hạnh, cô thà chết chứ nhất quyết không đồng ý. Sự trí nghĩa khẽ nắm tràn hạt, Đôi mắt nghiêm nghị Giỏi theo từng lời bà xăm kể Vì quá tức giận Do không chiếm đoạt được người đẹp Lão đã làm một việc Trời không dung, đất không tha Lão sai đám gia nhân Đến đánh chết đỏ ngay tại nhà Sau đó đốt sạch nhà cửa của họ Để xóa dấu vết Còn Hồng bị lão bắt về đây Nhốt trong dinh thự nhằm hạ nhục Và ép chị phải phục tùng Nhưng trong một đêm tối trời Hồng đã may mắn thoát ra được Bà xăm vừa nói Giờ chỉ tay về phía cửa sổ Hướng ra giường sau Giọng bà trở nên thản thốt Hồng lập tức chạy ra cổng Nhưng đã bị gia nhân trong nhà chặn lại Biết không thể thoát Cô chạy thẳng ra cái giếng đó Bà xăm vẫn còn nhớ như in cái đêm ấy Hồng đã đứng bên miệng giếng Tóc tai rủ rượi Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chồng bà Cậu hét lên một lời nguyền rủa cai độc Tao có chết Cũng phải quá quỷ đòi bạn ca giọng giống nhà mày Nợ này phải trả bằng máu Dứt lời cô gieo mình xuống giếng Bà xăm bỗng nứt nở Đôi dây gầy rung lên bần bật Cái đêm đó Con đức nhà bà lúc bấy giờ là còn trẻ Nó vô tình đứng sau gốc đa và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Hồng nhảy xuống giếng. Đó là một đòn dáng quá mạnh vào tâm can con bé. Kể từ đêm đó, Đức phát điên, cả ngày lắm bẩm về người đàn bà dưới nước. Còn Hồng sau khi chết, Quang Hùng cô liên tục hiện về hành hạ chồng bà. Đến mức, ông ta phát bệnh tâm thần, suốt ngày kêu gào, thấy Hồng về đòi mạng. Bà sợ quá phải giấu nhẹm chuyện này. Rồi bỏ tiền vàng mời thầy cả về làm phép Dùng một phiến đá yểm bùa trấn lên miệng giếng Mới yên được một thời gian Bà xâm quỳ sụp xuống chân sư trí nghĩa Đầu chạm xuống nền đất lạnh Bà gian xin Hãy cứu lấy gia đình của bà Lời nguyện của Hồng Vẫn còn đó Tài con của bà Vô tình nên đã tự tay Phá bỏ phong ấn của thầy cả chính tài đã mở cửa trước quỷ vào nhà. Sự trí nghĩa lắng nghe xong, ông thở dài một tiếng thật dài. Ánh mắt ông nhìn ra phía ngoài sân. Nơi nhang khói đám tang vẫn còn đang nghi ngút. Quẫn co đầu, nợ cô chủ. Sự giận ác của chồng thi chủ đã gieo một mầm mống quỷ dữ quá lớn. Hồng đã chết mang theo cả nỗi hận. Nỗi hận mất chồng, mất nhà. Lại bị hạ nhục Nên khi thoát ra Chị ta không còn là một vong hùng bình thường nữa thi chủ hãy chuẩn bị đi Sau khi trôn cất cho cậu nhà Tôi sẽ thủ lập đàn giải quan kết Nhưng mà tôi nói trước Nếu như lòng quán hận của chị Hồng Đã quá thành quỷ đó Thì ngay cả mạng già này của bần tăng Cũng chưa chắc mà giữ nổi Bà xăm nghe vậy Mặt cắt không còn giọt máu Bà biết Đó sẽ là một cuộc chiến sống còn Giữa pháp lực nhà Phật Và sự hận thù điên cuộn Của người đàn bà dưới giếng Sáng hôm sau Lễ chung cất của Tài Diễn ra dưới một bầu trời xám xịt Đặc quánh hơi sương Nhưng tuyệt nhiên không một giọt mưa Sương mù từ cánh đồng tràn vào làng Phủ lên đoàn người đưa tan Một màu trắng tan thương và đầy lạnh lẽo Con đường dẫn ra nghĩa trang làng Giống bằng phẳng Nhưng hôm nay Sáu thanh niên lực lưỡng khiên quan tài Bỗng mồ hôi vã ra như tấm Chân rung bận bật Càng tiến gần về phía quyệt mộ Chiếc quan tài gỗ càng trở nên nặng trịch Một cách phi lý Khi đến mép huyệt Một sự cố kinh hoàng đã xảy ra Sau khi đặt chiếc quan tài xuống cạnh huyệt Đến lúc hạ huyệt Dù sáu người đã dùng hết bình sinh Để đưa xuống Nhưng chiếc quan tài bỗng nặng Một cách bất thường Không cách nào mà đưa xuống được Hệt như có một thế lực đang ngồi đè lên chiếc quan tài. Bà xăm đứng bên cạnh, tay cầm gậy, rung lẫy bẫy. Trong một khoảnh khắc sương mùi dạt ra, bà kinh hoàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim muốn ngừng đập. Trên nắp quan tài của con trai bà, bóng một người đàn bà đang ngồi chém chệ. Đó chính là hồn ma của Hồng. Thân hình cô ước sủng, nước từ gấu áo nhỏ xuống nắp gỗ thành từng dịch đen ngòm hôi thối. Cô ngồi sổm, hai bàn tay trắng bệt nhăn nheo bấu chặt vào mép quan tài. Những chiếc móng tay đen dài cắm sâu vào lớp gỗ. Đôi mắt cô không có trọng đen. Chỉ một màu trắng trục ngầu đang nhìn chầm chầm vào bà Sâm. Bà ngay lập tức thất kinh. Miệng lấp bấp không thành tiếng. Đôi chân ngụy xuống bụng nháo. Xung quanh, đám người khiêng vẫn đang gào thét vì sức nặng. Nhưng họ không nhìn thấy gì ngoài chiếc quan tài đang rung lên bận bật sự trí nghĩa đứng cạnh đó đôi mắt ông sáng quắt ông biết rõ quan hồn đang dùng oán khí để đè nặng linh củ không cho tài được nằm xuống đất yên thân sư thầy lập tức bắt quyết tay cầm tràn hạt dơ cao miệng độc gian những câu chú trấn hồn đầy uy lực ản chiếc lệ chủ lệ trấn đề ta bà hà càng khôn chính khí Hoàng nghiệp tiêu trừ Tiếng chú dàn lên đến đầu Không khí u ám xung quanh Dường như loãng ra đến đó Bóng ma hồng rung lên Cô chậm rãi Quay cái cổ dặn dẹo về phía sư thầy Cô không cảm thấy sợ hãi Mà ngược lại Còn thản nhiên nguyện miệng cười Một nụ cười xếch lên tới tận mang tay Để lộ những chiếc răng đen xỉn màu Và mùi hôi thối của sắc phân hủy Tỏa ra nồng nặc Cô từ từ đứng dậy trên nắp quan tài, lướt đi nhẹ tên như một làn khói đen. Nhưng trước khi biến mất dòng màn sương, cô bay sạc qua sát mặt bà Sâm. Một luồng hơi lạnh bút như dao cạo tạt ngang tay bà, kèm theo tiếng nghiến ràng kèn két phát ra từ hư không. Một lời đe dọa được thốt lên rằng, chuyện này chưa xong. Một tiếng cười rợn rợn kết thúc. Rồi tan biến, chiếc quang tài lập tức nhã bẩn, nhấc lên. Sau đó đám người kiên quang nhẹ nhàng đặt xuống nguyệt mộ. Bà xăm nằm giật dưới đất, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng câu nói cuối cùng của quang hồn như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu bà. Ai sẽ là người tiếp theo? Sự trí nghĩa bước lại gần, đỡ bà đứng dậy. Nhưng khuôn mặt ông vô cùng nghiêm trọng. Ông nhìn sâu vào biệt mộ, khẽ thở dài. À, nó đã qua thành lây quỷ thật sự rồi. Nó không chỉ đòi mạng, mà nó muốn tận diệt đến người cuối cùng. thi chủ à, tôi này đàn lễ giải hoàng kết là cơ hội cuối cùng. Đêm đó, đàn lễ giải hoàng được lập ngay giữa gian chính của dinh thự. Mọi cửa nẻo đều được đóng kính, Đèn dầu phải tắt bớt, chỉ để lại bốn ngọn nến lớn đặt theo thứ tự tứ phương. Trên bàn thờ tạm, sư bày kinh Phật, mỏ, chuông, tràn hạt cùng hương trầm và một bát nước tịnh. Thứ nước đã được thanh tịnh hóa bằng chánh niệm, dùng để trấn an, khai giải và hộ trì. Bà Xăm được gọi ngồi đối diện bàn thờ. Phía sau là chị Đức. Phụng vì còn mê mang nên không có mặt. Chỉ đứt lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, mắt cục xuống, hai tay ôm con búp bê giải cũ. Nhưng ngay khi sư trí nghĩa gõ tiếng chuông đầu tiên, ngọn lửa trên những ngọn nến bỗng chào đảo, khói nhang cuộn lên đặt quánh, sư thầy trầm giọng mà nói. À gì đà Phật, xin thỉnh hoàng linh đường theo chánh niệm mà về đây, nói cho tròn lời, giải cho trọn quán tiếng mã bắt đầu đều đều vang lên. Ngay lập tức, chị Đức bỗng co giật, con búp bê rơi xuống gạch nghe bộp một tiếng khô khốc. Đầu chị ngửa ra đằng sau, cổ căng cứng, môi lên bần bật. Một làn hơi lạnh quét ngang gian nhà, làm bà Sâm nổi da gà từ gáy xuống đến lưng. Rồi chị Đức bật cười, không phải tiếng cười điên dại quen thuộc, mà là một tiếng cười khàn đục, ướt lên từ âm tào địa phủ. Bà Sâm lúc này hòa khóc, quỳ rạp xuống đất cầu xinh. Gương mặt chỉ đất bỗng đổi khác, da mặt tái nhợt, môi thâm lại, đôi mắt trắng giả không còn trồng đen. Chỉ nghiên đầu nhìn bà Sâm bằng ánh mắt ghét bỏ tột cùng. Không khí trong nhà lúc này càng lúc càng lạnh, bốn ngọn nến thấp đã tắt phục. Sự trí nghĩa lập tức gõ mỏ mạnh hơn, tay lần tràn hạt, miệng tụng kinh bát nhã, giọng gian lên rõ ràng dứt khoát. Ác cả tiếng cười của oan hột Thầy trí nghĩa bắt đầu dừng gõ mỏ Ông chậm rãi nâng bát nước đặt trước tượng Phật Ông nhúng cạnh lá bồ đề vào bát nước tỉnh Giọt nước rơi xuống nền đất Nghe tách tách Khi những giọt đầu tiên được rắc lên người chỉ đức thân thể chỉ lập tức co giật Và thịt nổi gai Hàm răng nghiến chặt Đến bật ra tiếng kèn két Hoàng co đầu Đợi coi chủ, kẻ giao nghiệp là ba sâm đã phải trả giá bằng mạng sống rồi. Nghiệp chướng 18 năm qua đã đủ đầy máu và nước mắt. Nếu cô còn cố rắc xanh, cô sẽ đọa vào địa ngục vô gián, muôn đời không thấy ánh mặt trời đó. Cô muốn trả thù hay muốn gặp lại chồng mình ở kiếp sau? Nếu còn muốn điều đó thì cô phải buồn bỏ. Cô có đồng ý không? Một khoảng lặng kéo dài, khói nhang bỗng tăng mỏng đi. Gương mặt chị Đức, đẫm nước mắt không rõ là của chị hay của oan hồn. Lúc này, oan hồn xin sư thầy buông tha. Nhưng hài cốt của cô còn dưới giếng. Xương thịt đã rã ra, rất lạnh. Cô cầu xin hãy đưa cô lên. Sau đó, cùng sư lên chùa tu tập. Bà Sâm ngẩn phát dậy, dập đầu lia lịa. Bà báo rằng bà thệ sáng mai sẽ cho người xuống giếng, đưa hài cốt hồng linh. Bà sẽ lập miếu thờ ngay tại giếng rồi lập giếng lại. Gia đình bà sẽ thờ hồng cho đến hết đời. Một tiếng thở dài rất nhẹ lên. Chỉ Đức ngã gục về phía trước, oán khí từ từ tan dần. Bóng ngọn nến bỗng cháy sáng trở lại. Đứng lửa yên ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bà Sâm quỳ bất động Trước mắt rơi xuống nền gạch lạnh Lần đầu tiên sau bao năm Trong căn nhà ấy Sự im lặng không còn mang mùi chết chóc Sáng hôm sau Theo lời dặn Bà Sâm đã thuê những người thanh niên can đảm nhất trong làng Dùng dây thần xuống đáy giếng cổ Sau khi lớp bùn đất được dọn sạch Họ tìm thấy một bộ hài cốt Còn khá nguyên dạng Nằm sâu dưới đáy Bà xăm đích thân chuẩn bị Một chiếc quách sang trọng nhất Đặt hài cốt vào Và rước lên chùa cùng sư trí nghĩa Ngay tại vị trí cái giếng quan nghiệt Một cái miếu nhỏ Được dựng lên Khỏi nhà nghi ngúc Sau đó bà cho thợ dùng đất sạch Lắp kính cái giếng lại Bên trên xây một bể đá Để vĩnh viễn không ai còn có thể động vào nơi này Sau khi hại cốt của cô Hồng được rước lên chùa nương nhờ cửa Phật Dinh thự bá hộ Sam dường như trút bỏ được một lớp màng tối tâm đã bao phủ suốt 18 năm rộng Bà Sam sau khi chứng kiến dòng giống nhà mình gần như tuyệt diệt Đã thấu hiểu sâu sắc luật nhân quả tuần hoàng Bà quyết định xuống tóc quy y, dành phần đời còn lại ở tại ngôi chùa Nơi Hồng đang nghe kinh kệ, ngày đêm tụng niệm sám hối Mong sao những lời kinh ấy có thể gột rửa phần nào tội lỗi chồng chất của chồng bà Và sự im lặng hèn nhát của chính mình năm xưa Một điều kỳ diệu đã xảy ra mà không ai có thể giải thích nổi Kể từ cái ngày phiến đá đậy giếng được gỡ bỏ Và vong hồn hồng được sư thầy đưa đi chỉ Đức ngày một tỉnh táo hơn Những cơn cười dại, những loài lẩm bẩm ma quái dần dần biến mất đôi mắt chị không còn vô hồn, trân trối nhìn ra sau giường nữa Mà đã bắt đầu biết nhìn vào thực tại biết nhận ra người thân có lẽ khi nỗi đau của người đàn bà dưới giến được xoa diịu thì ký ức kinh hoàng của người chứng kiến năm nào cũng dần được giải tỏa vào đây trong dinh thử rộng lớn nhưng tĩnh lặng chỉ còn lại phụng và chị Đức hai người đàn bà cũng mang những vết sẻo quá lớn trong tim đã nương tựa vào nhau mà sống phụng không còn khóc lóc điên d cô chấp nhận số phận ng lẽ chăm sóc hơn quả cho chồng và con trai chỉ Đức người già đây đã có thể phủ giúp phụng diệt nhà thường xuyên cùng em dâu ra chăm chút cho cái miếu nhỏ bên cạnh miệng giếng đã được lấp k kính gìn Bá hộ đâm xưa lần lấy này chỉ còn là một ngôi nhà cổ kỹ nép mình dưới bóng những cây cổ thụ người trong làng thi thoảng đi ngang qua dẫn thấy khói hương từ cái miếu nhỏ bay lên nghi ngốc nhưng một lời nhắc nhở rằng muôn đời nhịp nợ đảm máu đã qua và về sự bình yên muộn màn sau những cơn bão d quan tình gửi lại bóng từ bi cửa Phật từ đây rủ bụi Trần giếng cũ lấp bằng thôi hận cũ khói hương Nghghi ngốc ấm tình thần Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn hài cốt với giếng sâu. Đây là tác phẩm đầu tay của Tường Trần và đây cũng là tác phẩm đầu tiên à, gửi đến kênh sống truyện ma của thi. Thi cảm ơn Tường Trần rất nhiều đã mang một câu chuyện à, đầy cảm xúc đến cho quý khán thính giả. Và thi cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng thi đến cuối video. yêu thương Tường Trần hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta à, để tác giả có thể viết ra nhiều câu chuyện hay. Phục vụ cho quý vị nha Và giờ đây thì thi xin chúc cho quý vị Một buổi tối nghe truyện thư giãn vui vẻ Và chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Thân ái chào tạm biệt